Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu con Hương nó li hôn với chồng rồi nó lấy em, em có bằng lòng không? Hồi đó nếu chị hỏi em thì em còn lưỡng lượng, nhưng bây giờ đã mất hết tiền rồi đó, Hương mất hết rồi, thì em sẵn sàng lấy Hương. Em tội nghiệp nó à? Không phải, em không muốn cưới bất cứ ai có tiền nhiều hơn mình. <cười> nếu vậy thì em ở giá suốt đời, vì bất cứ bà nào, bây giờ cô nào cũng nhiều tiền hơn em hết á. Em đi làm bao nhiêu năm, lãnh lương nhà nước, chỉ tiêu được có một tuần là hết. Giờ này không có đồng bạc chính túi. Con Hương, dù mất hết vàng, thì khi ly hôn bán nhà chia đôi, nó cũng có một số vốn mang theo. Em những em mà em tự ái thế là không có đúng. Em chỉ cần tự hỏi là em có yêu nó, nó có yêu em, và em có yêu con nó và yêu suốt đời hay không thôi. Ninh im lặng không đáp mà Xuyến cũng bị rằng co suy nghĩ không dám góp ý thêm. Khá lâu cô mới bảo. Chị thì chị sợ là em lấy nó đó Bố mẹ không có bằng lòng Ninh cũng đoán trước như vậy Nhưng chàng không coi đó là trở ngại lớn Chàng sẽ thuyết phục Cho dù cha mẹ chàng cứ nhất định phản đối Thì chàng vẫn lấy hương như thường Hai người im lặng một lúc Xuyến cặm cụi nấu nổi canh trên bếp điện Ninh tiếp tục vặt đậu bò vào dầu Bỗng Ninh đứng dậy Bước lại sau lưng Xuyến và nghiêm chặn nói Em hỏi thật chị Ý chị như thế nào Nếu em lấy Hương chị có bằng lòng không? Trong vụ này em không quan tâm lắm đến bố mẹ Mà em chỉ ngại chị không đồng ý Bởi vì dù sao chị cũng là bạn của Hương Xuyến vặn nhỏ lửa Rồi bước lại bàn ăn kéo ghế ngồi Cô nói Em hỏi chị mới nói Còn Hương nó cũng hỏi chị câu này này Mới cách đây có mấy hôm thôi Hương hỏi chị làm sao? Thì nó hỏi là em có yêu nó không? Và nếu mà em lấy nó Chị có đồng ý không Rồi rồi chị trả lời thế nào Chị thì chị trả nói làm gì Chị thương nó lắm Chị mong em với nó có hạnh phúc Nhưng mà thật lòng mà nói Chị lại thương bố mẹ Nếu bố mẹ không bằng lòng Thì tội nghiệp ông bà già quá Nhà chỉ có chị mình em với chị ừ, Vậy là được rồi Chị bằng lòng là em mừng rồi Còn bố mẹ thì Để từ từ em sẽ thưa chuyện Lúc đó em nhờ chị nói vào giúp em một tiếng là xong Thế rồi Ninh thở vào Và ngồi xuống vặt đậu tiếp Từ phút đó chẳng thấy nhẹ nhõm hẳn đi Khi gần gũi hương chẳng đưa hương đi uống cà phê Mà lòng hết sức thanh thản Bởi biết Xuyến không phản đối Hai người bước vào quán hương chầm Một cách công khai Không cảnh đầm ấm này dễ làm lòng người ta lắng dịu Quên đi những mỗi bậm của cuộc sống Tràn ngập gian chun Để chỉ nghĩ đến tình yêu Nhiều lần Hương đã đi ăn Hoặc dạo phố với Ninh Nhưng lần nào cũng có xuyến cùng đi Tối nay là lần đầu tiên chỉ có nàng và Ninh Cho nên nàng thấy dạo rực lắm Dĩ nhiên nàng từng nằm với Ninh trên lầu nhà mình Nhưng cái lúc gần gũi ấy Cả hai đều biết mình đang đóng kịch để chọc tức Khái Và nhất là biết rằng Khái đang hầm hầm uất hận dưới nhà Cho nên dù có muốn tâm tình với nhau Thì cũng khó lòng mà thành thơ để tập trung trí óc Đêm nay thì khác hẳn Hai người thăm rong đi bên nhau Đúng với ý nghĩa một buổi hẹn hò của đôi nhân tình Bản nhạc quen thuộc Trái tim không ngủ yên Đang phát ra từ dàn máy thật tốt Rõ từng âm thanh Hòa nhiệt với đôi tâm hồn đang cùng nhau nhẹ bước vào cõi mộng Bà chủ quán vốn quen mặt Ninh Vì chẳng hay ghé đây Hôm nay ngạc nhiên lần đầu tiên Thấy Ninh có bạn gái đi cùng Ngồi bên Ninh Hương chờ đợi một lời hứa hẹn của chàng Nhưng Ninh không dám bày tỏ cụ thể Chỉ vì chàng quá tế nhị Dù vậy cử chỉ âu yếm của Ninh đủ để cho phép Hương tin rằng Ninh cũng đã yêu nàng Hương nhích lại gần hơn đặt bàn tay mình lên bàn tay Ninh trên mặt bàn ngước nhìn chàng và tha thiết nhắc lại câu hỏi cũ Anh à anh bảo em phải làm sao bây giờ Trong khoảng ánh sáng xanh dịu mờ nhạt khuôn mặt Hương hiện ra trước mắt Ninh trọn vẹn cái hình ảnh hơn 10 năm trước khi Ninh thường len lén nhìn Hương say đắm mỗi lần Hương sang nhà chơi với xuyến Nỗi khao khát của Ninh ngày ấy tuy vụn dại nhưng mãnh liệt khôn tả Đến nỗi khi được tin hương sắp lấy chồng Ninh ngơ ngẩn như người mất hồn Tưởng là không thi nổi bằng phổ thông để lên đại học Rồi xuyến cũng đi lấy chồng Nhà Ninh vắng hẳn hai chiếc áo dài ra vào với tiếng cười hồn nhiên, rộn rã Ninh đã lên đại học Mỗi buổi đi học về thấy nhà mình quạnh hiu đến giỡn người Mặc dù cha mẹ chàng vẫn còn đó Có đến mấy năm chẳng cứ dai rất nhớ xuyến và tiếc hương rồi lại nghe tin hương không có hạnh phúc nên càng thấy buồn nhưng cố gạt đi ít lâu sau chồng nghe chuyện hot nhất tại đọc